Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 757-758 Bách Hoa Sơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Nhất thời biểu tình Lâm Hiên ngẩn ngơ nhưng cũng không mấy ngạc nhiên Dù sao hắn ẩn nấp cũng quá gần đối phương Vừa rồi là do thì phải Ngưng thần chiến đấu Hiện tại Hắc Mãng Phu Nhân có thể phát hiện ra Hắn cũng không có gì kỳ lạ. Phu nhân không nên tức giận, là ta. Lâm Hiên vừa nói vừa thong thả. Bước ra, ngươi, nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Hiên trên mặt hát mãng phu nhân. Không nhìn được vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này không phải là đã bị nữ yêu. Kia giam cầm rồi sao, một tu tiên giả ngưng đan kỳ nhỏ nhoi như hắn. Sao thể tự thoát khỏi cấm chế của yêu thú hóa hình kỳ. Tuy kinh ngạc nhưng rất nhanh sắc mặt hắc mãng phu nhân bình tĩnh trở lại. Thì ra là lâm đảo hữu. Lần truy tìm bảo vật này có quá nhiều biến cố. Xem ra phải kết thúc tại đây. bổn phu nhân muốn trở về động phủ. Ngươi cũng tự thu xíp cho mình. Hắc mãng phu nhân thở dài thanh âm đầy. Phiền muộn. Phu nhân tự bỏ ý định rồi sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, hôm nay rơi vào tình trạng này đã không thể tiếp tục tầm bảo. Nhưng tại Hạ lại chưa muốn dừng, hay là phu nhân đem vị trí của kỳ? Lân cổ động nói cho ta, Lâm mỗ vẫn còn muốn thử một lần. Lâm hiên cung. Dung mở miệng. Cái gì? Hắc mãng phu nhân ngẩn ngơ, vẻ mặt trở nên cổ quái, lá gan. Của tiểu tử này thật không nhỏ à. Vẻ mặt của hắc mãng phu nhân trầm lại trần chờ một chút sau đó phát ra. Âm thanh lạnh lùng lời vừa rồi ta có thể coi như chưa nghe thấy. Tiểu tử. Ngươi dám có giá tâm đối với bảo tàng sao? Hừ. Sao không xem? Lại thực lực của mình đi. Hành trình tìm bảo vật đã chấm dứt lâm hiên cũng không còn tác dụng gì. Nữa. Với tính tình thường ngày của hắc mãng phu nhân thì đã sớm sát. Diệt hắn, nhưng lúc này tình huống lúc này khá đặc thù thì không muốn. Mang thêm phiền toái. Ồ, nếu như tại hạ vẫn kiên trì ý định đó có phải là phu nhân sẽ động. Thủ, khóe miệng lâm hiên lộ ra nụ cười mỉa mai. Phu nhân chớ quên. Một hồn phách của ngươi đang nằm trong tay ta. Nói thật kỳ lân cổ động. Này lâm mố nhất định phải có được Ta khuyên phu nhân nên ngoan ngoãn Mà mở miệng để khỏi phải chịu đau khổ Hừ Thật sự là rồng mắc cạn bị tôm bớn Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh Ta cùng với báo yêu chiến đấu hẳn là ngươi đã ở một bên quan Sát nên cho rằng hiện tại bản phu nhân như là nhỏ mạnh hết đà Nên có Thể quý hiếp ta chăng Hừ Chỉ là một tu tiên giả ngưng đan kỳ dù ta. Chỉ còn lại Nguyên Anh muốn tiêu diệt ngươi cũng rất dễ dàng. Còn về. Phần cấm thần thuật. Ngươi thật sự cho rằng nó có tác dụng đối với ta. Sao? Hắc mãng phu nhân giận quá hóa cười âm lên. Phải không? Lâm Hiên cũng không muốn tốn nhiều nước miếng. Hiện tại. Chỉ có dùng thực lực mới có thể khiến cho đối phương khuất phục. hắn, Vươn tay ra vỗ lên túi chứ vật hào quang lói lên một lệnh bài đen Nhánh từ bên trong bay ra Lâm hiên đánh lên đó một đảo pháp quyết Hắc mãng phu nhân chẳng thèm để ý khuôn mặt cười lạnh như băng ta Đã bảo là không có hiệu quả Hừ, lâm đảo hữu chẳng lẽ ngươi đã quên Là ở nơi này bài xích ngũ nành chi bảo Cấm thần bài của ngươi làm sao Có tác dụng chứ Hừ, điều này đương nhiên ta hiểu rõ. Ngược lại Lâm Khiên nở nộ cười. Âm hiểm, hả? Hắc Mãng Phu Nhân cảm thấy có chút không ổn. Đương nhiên cấm thần thuật là vật vô tác dụng, vừa rồi tốn lời với. Chẳng qua là để ngươi nghỉ ngơi thêm một lát, bây giờ hãy nhìn lại. Mình đi. Cái gì? Lần này vẻ mặt của Hắc Mãng Phu Nhân trở nên trắng bịch thì... Đa sơ suốt quên mất thân thể đát ma hóa tới cực hạn. Lẽ ra không nên. Nghe tên tiểu tử họ lâm khu môi múa mép mà phải nhanh chóng trừ hắn. Trên mặt của hắc mãng phu nhân thoáng hiện vẻ hối hận, sát khí kinh. Người phóng lên ngút chờ đưa tay phải đa hóa thành cốt đao lên đỉnh. Bổ xuống nhưng đã muộn. Cốt đao của hắc mãng phu nhân chưa chém xuống thì khuôn mặt đát lộ ra. Vẻ vô cùng thống khổ thân thể tự dưng xuất hiện một vết thương. a hắc mãng phu nhân ngẩn đầu lên trong miệng phát ra thanh âm. Không còn giống như của ảo. Mặc dù không cam lòng nhưng không thể không vứt bỏ thân thể này. Bạch, quang lói lên nguyên anh đã độn xuất đi ra. Đó là một hải nhi trắng nón cao chừng một tất khuôn mặt giống hắc mãng. Phu nhân như đúc. Hai bàn tay nhỏ ôm lấy túi chứ vật. Bên ngoài còn có một tầng bảo hộ màu tím nhạt bao lấy nó. Trên mặt của Lâm Hiên lộ ra vẻ đắc ý. Tuy nếu hắn cùng thi ma liên thủ. Thì khẳng định Tu Vi sẽ cao hơn đối phương một bậc. Nhưng Lâm Hiên cũng không muốn đối chọi cùng hắc mãng phu nhân sau khi đắc ma hóa. Đấu trí không đấu lực giờ đây đối phương chỉ là một nguyên anh mà. Thôi chẳng phải là hắn muốn vầy vò thế nào cũng được sao. Nghĩ tới đây lâm hiên không hề ẩm giấu thực lực. hít vào một hơi linh. áp đáng sợ phát lên ngút trời. Không có khả năng. Ngươi cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ. Hắc mãng phu. Nhân trợn mắt há mồm trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Không ngờ đối phương. Lại giả chư ăn hổ. Kể từ lúc này tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Trên mặt hắc mãng phu nhân lộ ra vẻ bối rối, hai tay bấm quyết thi. Triển ra thuấn di bỏ trốn nhưng Lâm Hiên đã sớm đoán trước. Tay áo, phất một cây một đảo ánh sáng bay lên biến thành một cự thủ màu xanh. Hung áp chụp theo đối phương. Thiên đảo tuần hoàn báo ứng không thể tránh, hắc mãng phu nhân dù có. Nằm mơ cũng không ngờ thủ đoạn thì vừa dùng với yêu hồn giờ đây lại. Được người khác thi triển đối với thì, tự nhiên không khoanh tay chịu chết, Nguyên Anh liên tục thuẫn di. Trong nháy mắt đã chạy được trăm trưởng nhưng mà còn chưa kịp hoàn hồn. Thì đột nhiên phía trước xuất hiện một vùng khí màu xám trắng chừng Một mấu bên trong âm phong gạo rú thây lương cùng với mùi xú khí khiến. Người ta buồn nôn, nhãn lực của hắc mãng phu nhân cũng không tầm. Thường lập tức đoán được lai lịch đối phương. Thi mà. Hơn nữa còn có tu vi nguyên anh kỳ. Trái tim thì như bị rơi vào hầm băng. Nếu chỉ có một mình lâm hiên thì. Còn có cơ hội đào thoát nhưng thêm một đối thủ này. Hắc mãng phu nhân. Đã tuyệt vọng. Đương nhiên thì khoanh tay chịu chết như vậy. Trong mắt ló lên vẻ. Quyết tuyệt hé miệng phun một tia kiếm khí. Kiếm khí kia sau khi rời miệng lại hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Trong phút chốc đã xuất hiện hơn 10 đảo kiếm quang thế như sấm sét Hung dữ đánh về phía thi khí. Ẩm, một tiếng vang thật lớn truyền ra mặc dù không có thân thể. Nhưng thần thông của Nguyên Anh cũng không thể coi thường, nhất kích. Liều mạng này đã phá tan hơn phân nửa thi khí. Nguyên Anh lộ vẻ vui mừng nhưng rất nhanh nét mặt đông cứng lại chỉ. Thấy thi khí cuồn cuộn lên hóa thành một tấm lưới chụt lấy nó. Không, Nguyên Anh hai tay bấm pháp quyết muốn thi triển thuẫn di một. Lần nữa nhưng đột nhiên cảm thấy trong thần thức đau bút, pháp lực. Toàn thân không thể đề thăng. Cấm thần thuật. Không có khả năng nơi đây bài xích ngũ hành chi bảo. Bí pháp của đối phương sao không mất đi hiệu lực. Nhưng à còn chưa kịp thắc mắc thì Nguyên Anh đã bị thi võng trùm lấy. Chạy trời không khỏi nắng. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Thật ra lúc trước hắn đã đem hồn. Phách của đối phương từ cấm thần bài nuốt vào bụng. Đối phương dễ dàng giao ra hồn phách như vậy. Chín phần là có lưu lại. Hậu trước nên hắn chủ tính từ trước. Lúc này trong thi vóng có độc vì. Vậy Nguyên Anh đã hôn mê bên khói miệng Lâm Hiên toát ra vẻ cười. Đem Nguyên Anh trong tay. Với yêu phụ này đương nhiên Lâm Hiên cũng sẽ. Không khách khí ánh sáng màu xanh lập lòe trên tay hắn thi triển ra. Sư hồn thuật. Sau một tuần trả Lâm Hiên đem Nguyên Anh ném ra. Hồng quang trong mắt thi ma bùng lên trực tiếp cắn nuốt Nguyên Anh vào. Bụng, đối với quái vật của âm ty giới thì Nguyên Anh vốn là đại bổ. Lâm Hiên đưa tay thu lại túi chứ vật, là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra. Tài của hắc mãng phu nhân hẳn là Lâm Hiên lại thu thập thêm một khoản. Không nhỏ. Đương nhiên hiện tại hắn không có thời gian mà xem xét. Lâm Hiên khẽ. Khu đồng thần niệm đem thi ma thu về túi linh dược, sau đó toàn thân. Lâm Hiên phát ra ánh sáng màu xanh nhanh chóng bay về phía chân trời. Khi đắt độn quang hơn trăm rằm linh quang trên người Lâm Hiên dần dần. Àm đàm thu liếm khí tức trầm rãi bay về phía trước. Chỉ chừng thời gian cạn chung trà một đoá yêu vân xuất hiện nơi này. Yêu khí thu lại rồi hai quái vật hiện ra. Một kẻ mặt vuông tai lớn cái mũi dài hơn một trượng, một tên khác lại. Giống như một tu tiên giả bình thường nhưng yêu khí toàn thân lại Thuần khiết cực hạn Chính là tượng yêu cùng côn ngô lão tổ Chính là nơi đây vẫn còn lưu lại khí tức của nhị mũi tượng yêu Khịp khịp mũi vẻ mặt ngạc nhiên Rồi sau đó đột nhiên kinh hãi mở Chừng đôi mắt nhìn vào tàn thi của báo yêu đã bị hắc mãng phu nhân cắt Làm hai đoạn Thần tình tưởng yêu đầu tiên là ngây ngốc Sau đó thì ngỡ ngàng Sau Thời gian một tuần trà thì gầm lên bi phấn Vẻ mặt của cô nam lão tổ Cũng có chút kinh ngạc Thực lực của hắc Mãng phu nhân lão rất rõ Chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi Ở đây lại Không thể sử dụng bảo vật ngũ hành Yêu phụ sao có thể đánh thắng được Yêu tột hóa hình kỳ Chẳng lẽ có người giúp đỡ Điều này cũng không đúng, hành trình tầm bảo lần này vô cùng bí ẩn chỉ. Có vài người biết đi cùng hắc mãng phu nhân chỉ có tiểu tử họ lâm. Nơ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, Nơ. Hắn chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ thì sao xen vào đấu pháp của cao thủ nguyên anh kỳ. Cô nam lão tổ trở nên mê hoạt trong mắt lói lên vẻ hung dữ tượng. Huynh, hiện tại thương tâm cũng vô ích, người chết cũng không thể sống. Lại, việc cấp bách bây giờ là phải truy theo hát mãng yêu phụ để báo. Thù cho đảo hữu đã chết, hơn nữa kỳ lân bảo tàng tuyệt đối không thể. Để lọt vào tay nhân tột. Không sai. Tượng yêu thu lại vẻ đau buồn là tiểu để hộ đồ chúng ta. Mau đuổi theo bắt nhân tổ kia giúp hồn dóc xương. Lời còn chưa dứt hắn đem thần thức phát ra nhưng không kết quả, xem ra. Đối phương đã thoát ra khỏi phạm vi có thể cảm ứng. Tượng yêu tức giận đến hai hàng lông mày dựng ngược, hai tay bấm niệm. Pháp quyết yêu toàn thân lực tỏa ra cuồn cuộn từng luồng xương trắng. Liên tiếp tỏa ra, biến, tượng yêu dơ tay điểm mọt cái xương trắng lưu động một hồi. Rồi biến thành vô số phi xà có hai cánh dài bay tỏa ra bốn phương tám. Hướng. Lúc này tượng yêu nhắm chặt mắt. Còn cô nam lão tổ thì lặng lặng đứng. Ở một bên. Thoáng chúc đã qua thời gian một bữa cơm. Những phi xà kia đã lướt qua. Toàn bộ trong vòng 100 dặm nhưng không có bất kỳ thu hoạt nào. Vẻ mặt của tượng yêu khó coi đến cực điểm. Lão để không cần phải gấp Có câu hòa thượng chạy đi Nhưng miếu còn Đó Đã biết là hắc mãn yêu phủ Chúng ta lo gì mà không báo được thủ Vừa rồi ngươi nói rằng Tuyết hồ vương vừa mới sinh hạ Một vị tiểu công Chú có tam vĩ Lão phu đã lâu không vào yêu tục Vậy sự tình trọng đại Này sao có thể bỏ qua Trước hết chúng ta tới Tuyết hồ tục tham gia Thình yến rồi tính sau Cô Nam Lão Tổ đưa tay vỗ vỗ bà vai tượng yêu. Thanh âm khàn khàn khuyên bảo. Lúc này tượng yêu không cam lòng nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Không phát hiện được hành tung của địch nha trần trừ một chút rồi hắn. Gật nhẹ đầu. Cô Nam Huyên nói đúng việc sự tình lần này rất trọng đại đồng đạo. Hóa hình kỳ các nơi 89 phần đều đến chúc mừng quả thật là không. thể bỏ qua. Tiếp đó hai yêu thú cùng thi triển thần thông hóa thành hai đảo kinh. Hồng có màu sắc khác nhau bay vụt về lên bầu trời. Đồng thời lúc này ở một nơi cách mấy vạn dặm trong băng mạc hoang. Nguyên trên bầu trời tuyết bay như lông ngống nhưng mà không giống. Một vùng minh mông bằng phẳng băng tuyết vừa sổ ở đây có một vùng núi. Non trùng điệp. Thời tiết giá lạnh vô cùng khắp nơi là tuyết phủ trắng xóa. Nhưng ở đây hoa cỏ bên sông lại sinh sôi nảy nở trăm hoa đua nở cành lá rậm, dạp giống như là đang vào tiết xuân. Không chỉ có như thế trên mặt, tuyết còn có các loại giá thú qua lại tuyết miêu tùng thử đến các loài như thiên nga bạch hổ đẹp tuyệt cũng không thiếu thậm chí có. Không ít kỳ thú mà các tu sĩ nhân tộc mơ ước. Nhưng trước giờ không có ai dám xâm nhập bởi vì Bách Hoa Sơn này là nơi tuyết hồ tục cư ngụ. Đây là một loại yêu thú quần cư hiếm thấy. Nghe nói tục yêu này có huyết thống của cử vĩ thiên hồ ở tiên giới. Hiện tại tuyết hồ tục quả thật là rất cường đại. Nghe nói trong tục có hơn 10 trưởng lão có tu vi hóa hình kỳ mà. Tuyết Hồ Vương lại cùng với bích nhãn lão tổ và độc sao vương nổi. Danh là những đại yêu thú hậu kỳ. Tuyết Hồ là vương tục trong băng mạc hoang nguyên có đông đảo các loài yêu thú này. Ở sâu trong bách hoa sơn có một hạp cốc tính mịch chiếm. Diện tích hơn trăm mấu, không có ai dám tiến vào chính là nơi hạ tỏa. Động phủ của Tuyết Hồ Vương Động phủ rất rộng rãi cực kỳ mỹ lệ phàng phất như là tiên cảnh trốn. Nhân gian lúc này ở phòng luyện công của động phủ một vị nam tử vận. Bào trắng đang đà tỏa. Người này nhìn vẻ ngoài thì ước chừng tam tuần tóc dài tới lưng nhưng. Không gây cho người cảm giác âm nhu mà là vô cùng tiêu sái. Đột nhiên một đảo hỏa quang từ bên ngoài bay vào tuyết hồ vương vẫy. Tay một cái, hỏa quang kia lập tức rơi vào lòng bàn tay, dùng thần. Thức tùy tiện quét qua đột nhiên sắc mặt của vị đại yêu thú này đại. Biến, lập tức chuyển thân đứng lên. Ô ô.